Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Phần giới thiệu Cuộc sống nhiều khi có nhiều ngăn trở nhưng lại có lúc vô tình đẩy ta lại gần nhau như một định mệnh Anh và cô đã vô tình có sợi dây liên kết mật thiết này Chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán kể về chuyện tình cảm tự nhiên của hai người anh là tổng giám đốc cao quý của Mạc thị, cô là con gái riêng của một gia đình giàu có. Bọn họ vốn là hai đường thẳng song song, định mệnh không bao giờ gặp nhau, nhưng trùng hợp thay, ở cùng một thời điểm, cùng một nơi, cùng một lý do, bọn họ đều bị người yêu thương nhất chà đạp. Mẹ bị hạ chết, hung thủ vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật, vì báo thù, Cố tình nguyện hy sinh bản thân, nụ hôn đầu, hôn nhân Thậm chí cả đêm đầu tiên, lúc anh ta chấp nhận ra giá một tỷ để mua đứa bé của cô, cô khẽ nở nụ cười, dịu dàng cự tuyệt. Thành thật xin lỗi, ngài giám đốc, tôi không bán. Chuyện ngôn tình, tổng giám đốc tôi không bán, được xây dựng dựa trên một tình huống ngẫu nhiên, nhưng chính điều này làm nên sự gắn bó của người người. Dựa dòng đời trộn rộn hối hả, ta đi về đâu để có thể gặp lại nhau? Và ta sẽ làm gì cho vây hoài nỗi nhớ Đọc chuyện và cảm nhận nhé các bạn Hết phần giới thiệu Chuyện được đăng trên website Chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tơ Không Bán Của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc Chuyện được đăng trên website Chuyện.moodvn.com Chương 1 Người anh muốn lấy không phải là em. Tại nhà hàng XX, vũ vi ngồi cạnh cửa sổ, một tay trống cằm, nhìn xuyên qua cửa sổ lớn sát đất, thưởng thức cảnh đẹp trên đường. Trên gương mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng kỳ thực, trái tim cô đang nhảy nhót không thôi. Trong đầu càng không ngừng suy nghĩ, nếu như lục hàng cầu hôn, khi đó cô có nên rụt xe một lúc rồi hẳn đáp ứng hay không? Không bao lâu, Một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô Phụ vi nhìn thấy bóng người mà mình ngày nhớ đêm măng Thì kích động đứng lên khỏi ghế Ngước đôi mắt rưng rưng nhìn lục hàng tiến vào nhà hàng Từng bước đến gần cô Lục hàng vẫn vô cùng anh tuấn như cũ Rực rỡ như ánh mặt trời Cho dù anh ta chỉ mặc quần áo thoải mái rất bình thường Vẫn không giấu nổi sự tuấn tú của mình Nếu đây không phải là lời công cộng Cô sẽ không chút do dự mà nhào vào lòng Lục Hàng. Lục Hàng nhìn thấy Vũ Vi, bước chân hơi dừng lại một chút, che giấu thần sắc lạnh lùng. Sau đó bước đến trước mặt Vũ Vi, mỉm cười nhìn cô. Đợi lâu không? Vũ Vi dùng sức lắc đầu. Không có, em cũng vừa mới tới thôi. Kỳ thật, cô đã ở đây chờ từ lúc nhà hàng mới mở cửa, cũng chưa đến 4 tiếng, mới 3 tiếng dưới, và dùng hết 3 tách cà phê mà thôi. Chỉ là... Cô không nói những điều này với Lục Hàng Cô sợ Lục Hàng sẽ cười cô Vậy thì tốt Lục Hàng nở một lụ cười tuyệt đẹp với Vũ Vi Lụ cười của Lục Hàng làm cho trái tim Vũ Vi nhộn nhạo Mặt cô đỏ lên Xấu hổ cúi đầu nhìn tách cà phê trên mặt bàn Vũ Vi, anh có lời muốn nói với em Đôi mắt sâu thẳm của Lục Hàng nhìn Vũ Vi chầm chầm Trái tim Vũ Vi không khỏi gia tăng tốc độ nhảy lên vài cái Cho dù trước đó cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cô vẫn còn hơi bối rối cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn lục hàng lạ cúi đầu che giấu đi vẻ vui sướng hiện rõ lên trên nét mặt nhìn mặt bàn nhẹ giọng anh nói đi anh sắp kết hôn lục hàng hở hững dùng giọng nói lạnh nhạt trả lời vũ vi anh sắp kết hôn không phải là vũ vi chúng ta kết hôn đi cũng không phải là vụ vi giả cho anh mà là anh sắp kết hôn vụ vi ngẩng đầu nhìn lục hàng đôi mắt tròn suốt khó hiểu cô cố, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng mở miệng thì thào nghĩa là sao lục hàng chắp hai tay để lên trên mặt bàn thần sắc bình tĩnh nhìn vũ vi dường như mất hết kiên nhẫn giải thích ý anh là anh muốn kết hôn nhưng cô dâu không phải là em ầm một tiếng vụ ví chỉ cảm thấy đại não mình như bị lổ tung, đau đớn khó nhịp, bọng chốc, cô cảm giác trước mặt mình tối sầm, mất đi ý thức trong giây ngắn. thật may là hai tay cô nắm chặt lấy mép bàn mới ngăn bản thân không ngã nhào xuống đất. cả đêm cô ngủ không ngon, tâm tình vô cùng kích động để chờ đợi một câu nói như vậy sao? cô toàn tâm toàn ý yêu anh ta, thậm chí đưa toàn bộ gia sản của mình cho anh ta đi du học. có thể nói. Trừ thân thể ra không có cái gì mà cô không cho anh ta Cho anh ta tất cả Không giữ lại thứ gì Nhưng đổi lại là sự phản bội trắng trợn thế này đây sao Tâm trạng của đồng Vũ Vi lúc này như bị một con dao sợ Đâm sâu vào tim Đau đớn đến cực điểm Thật lâu sau cô mới hồi phục tinh thần lại Bình tĩnh nhìn Lục Hàng Vì sao? Lục Hàng không hề áy náy quay lại nhìn Vũ Vi Chậm dạ phun ra xấu chứ. Cô ấy có tiền hơn em. Người đàn ông cố yếu cha đạp cô thì vì đối phương có tiền. Còn có chuyện gì buồn cười hơn chuyện này sao? Ha ha. vũ vi nhìn lục hàng không nhịn được mà bật cười. Cười vui vẻ. Cười rạng rỡ, Cười xinh đẹp. Hết chương 1. Chương 2. Làm người phụ nữ của anh. vũ vi đừng như vậy. Lục Hàng không biết vì sao Vũ Vi cười to Trong lòng Lục Hàng hơi khó chịu Anh ta vươn tay nắm lấy bàn tay đang run lên của Vũ Vi Nhìn cánh môi Vũ Vi trắng bịch Lục Hàng biết Trong lòng Vũ Vi rất đau đớn Bàn tay anh ta không khỏi dùng sức nắm Vũ Vi thật chặt Đầy thâm ý nhìn cô Chậm rãi mở miệng Kỳ thật anh cũng không nỡ xa em Nhưng đối phương vừa có tiền Lại là con gái một Đến với cô ấy Anh có thể rút ngắn thời gian phấn đấu 10 năm Thậm chí là 20 năm, em có thể hiểu cho anh không? Vì tiền bạc vứt bỏ cô, vẫn còn muốn cô thông cảm Trong khoảnh khắc đó, vũ vi cảm thấy Lục Hàng chẳng qua chỉ là một gã đàn ông không biết xấu hổ Đồng thời cảm thấy mắt mình đúng là bị mù Nên mới nhìn lầm anh ta Cô rút bàn tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Lục Hàng kiềm chế cơn tức giận đang trào dâng trong lòng Châm chọc nhìn Lục Hàng Hiểu, đương nhiên là có thể hiểu rồi Lục Hàng nghe vậy liền vui vẻ không thôi Anh ta xem nhẹ nơi chấm chọc của Vũ Vi Vô cùng hưng phấn nhìn cô Vũ Vi Làm người phụ nữ của anh đi Cho dù tính tình Vũ Vi có tốt Lúc này Cũng không kiềm chế được nữa Cô đứng bật dậy khỏi ghế Dùng sức hất tách cà phê trên mặt bàn Vào mặt Lục Hàng Màu cà phê đen đậm Chậm dãi từ chân mặt lạ Lục Hàng chảy xuống Vừa vặn chế khuất đi gương mặt ghê tởm của Lục Hàng Cô lạnh lùng nhìn Lục Hàng Cực kỳ phẫn nộ nói Lục Hàng, anh không biết xấu hổ là gì sao Nói xong Cô dùng sức đặt mạnh tách cà phê Trong tay xuống mặt bàn Cầm túi sách của mình Lướt qua Lục Hàng Tiến về phía cửa ra nhà hàng Nhưng cô vừa mới đi được vài bước Đã bị Lục Hàng nảnh đụng gọi lại. Chờ một chút Phụ vi dừng bước quay đầu lại nhìn Lục Hàng Cô thật sự muốn nhìn xem Lục Hàng có thể nói gì Lục Hàng không hề để ý đến việc bị át cà phê Anh ta cầm khăn tay nhẹ nhàng lau cà phê trên mặt Sau đó Tào Nhã đứng lên khỏi ghế Lấy từ trong túi áo ra tấm chi phiếu đã chuẩn bị sẵn Đưa tới trước mặt Vũ vi Đây là 10 vạn Vì bốn năm nay Cô cũng đã đưa cho tôi khoảng 7-8 vạn Nay tôi đưa cho cô 10 vạn Xem như cả vốn lẫn lời đều trả lại cho cô Từ nay về sau Chúng ta đã thanh toán xong xuôi Nói xong Khuế miệng Lục Hàng hiện lên một nụ cười xấu xa. Hắn cố ý nhẹ buông tay để tấm chi phiếu rơi xuống chân Vũ Vi. Đối mặt với sự vũ nhục trắng trợn của Lục Hàng, Vũ Vi không có tức giận mà khom người nhặt tấm chi phiếu lên. Nắm trong tay thật chặt, gương mặt kinh bỉ nhìn Lục Hàng. Thanh toán xong xuôi, anh nợ tôi tiền bạc thì có thể trả nợ, anh nợ tôi tình cảm thì sao, vậy tình yêu 4 năm nay tôi dành cho anh, anh trả tôi như thế nào? Lục Hàng hừ lạnh cười nói, "Đó là do cô tự nguyện, tôi cũng không bắt buộc cô yêu tôi." Nhìn sắc mặt Lục Hàng không có nửa điểm ánh lãi, Đồng Vũ Vi cảm thấy khó thở, tiến lên một bước, đưa tay tát mạnh vào mặt Lục Hàng, "Lục Hàng, đến giờ tôi mới biết, bản tính anh vốn là một tên cặn bã nhất trong những tên cặn bã mà tôi từng gặp." Nói xong, cô hung dữ chừng Lục Hàng xách người đi ra cửa nhà hàng. Lục Hàng tức giận nắm chặt hai tay, trừng mắt nhìn theo bóng cô. Đi ra cửa nhà hàng, bước chân Vũ Vi tiến nhanh về phía trước, đi thẳng đến nơi ít người qua lại Đến khi hai chân cô mềm nhũng, ngồi phịch xuống bên đường, ngơ ngẩn nhìn xe cộ lùi tới Cùng lúc đó, trong nhà hàng cũng có một người đàn ông cùng cảnh ngộ với Vũ Vi, Mạc Tử Hiên Hết chương 2, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất các bạn đang nghe chuyện tổng giám đốc tôi không bán của tác giả yên vũ tiểu ốc chuyện được đăng trên website chuyện chương ba đối phương so với anh có tiền trong lòng bạc tử hiên hưng phấn tiến vào nhà hàng vừa mới đẩy cửa nhà hàng ra hắn nhìn chăm chăm đến cạnh cửa sổ vị trí bạn gái hắn tỷ mỹ linh đang ngồi đối với bạn gái đặc biệt từ mỹ qua thăm hắn Lòng bạc tử hiên cực kỳ vui vẻ Hắn nhếch miệng cười Bước đến chỗ đối diện tề mị linh Tào nhã ngồi vào ghế Hắn khẩn cấp mở miệng Mị linh anh có lời muốn nói với em Hắn đặt một tay tạng ngực của mình Đụng đến một thẻ tín dụng thô sáp bên trong đó Có toàn bộ hoạt động tài chính mặc thị của hắn Hôm nay Hắn muốn đem tấm thẻ này tự tay giao cho tề mị linh Muốn cho mị linh tùy ý tiêu xài đề bù lại sự thua thiệt bốn năm nay mà hắn đã đối với cô dấu giếm đi thân phận của mình, cùng cầu hôn với cô. Tề Mị Linh bắt chéo hai chân, hướng tới người đàn ông đối diện nở nụ cười quyến rũ, nâng tách cà phê trên mặt bàn lên nhẹ nhàng uống, sau đó đặt lại trên mặt bàn. "Từ Hiên, em có lời muốn nói với anh." Bọn họ cơ hồ là cùng mở miệng, lời nói vừa mới dứt, Tề Mị Linh hơi run sợ, tựa hồ không nghĩ tới Mạc Tử Hiên cũng có chuyện muốn nói với cô ta Mà Mạc Tử Hiên cười trêu chọc nói Không thể tưởng tượng được Chúng ta cứ nhiên tâm ý tương thông Nói xong Hắn cực kỳ thân sĩ đưa tay ra Xin mời tể Mỹ Linh Phụ nữ được ưu tiên Em nói trước đi Nhiều năm về sau Hắn sẽ nhớ lại cảnh tượng thời điểm này Còn đang suy nghĩ Nếu lúc này hắn mở miệng nói trước Chuyện sau này cũng không xảy ra Tề Mị Linh tháo ra dự một phen, lại bưng tách cà phê trên mặt bàn lên, uống một hớp lớn, sau đó đem tách cà phê nắm trong tay, đôi mắt tựa như không dám nhìn Mạc Tử Hiên, nhìn chằm chằm vào tách cà phê, thật lâu sau, cô ta ngẩng đầu lên, tựa như là hạ quyết tâm nhìn người đàn ông đối diện, chậm rãi mở miệng, "Tử Hiên, chúng ta chia tay đi." Mạc Tử Hiên chờ mong nhìn Tề Mị Linh, cho rằng sẽ nghe được Tề Mị Linh nói bá chữ anh, em yêu anh nào ngờ lại nghe được những là hai chữ chia tay hắn sừng sốt hắn cho rằng tề mỹ linh đang nói đùa đúng là khi hắn nhìn thấy vẻ mặt kiên định của tề mỹ linh hắn biết tề mỹ linh không có nói sai sắc mặt của hắn dần dần trở lên cực kỳ khó coi cảm giác ngực đột nhiên đau hắn nhíu chặt hắn nhìn chăm chăm vào đôi má tuyệt mỹ của tề mỹ linh Muốn nhìn coi cô có hay không đang nói đùa với hắn Nhưng là thất bại Trên khuôn mặt nghiêm túc của tể Mỹ Linh Cực kỳ viết rõ ràng Em thật sự Hắn hít thật sâu vào Ra sức cho mình phải bình tĩnh trở lại Nhìn tể Mỹ Linh Thanh âm băng lãnh hỏi Tại sao Tể Mỹ Linh có bao nhiêu yêu thương hắn Hắn sau so với bất kỳ kẻ nào hiểu rõ nhất Nhưng là tại sao cô muốn chia tay với hắn Tể Mỹ Linh dừng lại động tác hưởng thức tách cà phê trong tay, ngẩng đầu nhìn chầm chầm Mạc Tử Hiên, sau đó rời tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng nói Em bắt cá hai tay, đối phương so với anh có tiền Một câu cực kỳ đơn giản làm cho Mạc Tử Hiên từ thiên đường bị đạp xuống địa ngục Người phụ nữ hắn yêu thương bắt cá hai tay, đối phương so với hắn có tiền Hắn là ai? Tổng Giám đốc Tập đoàn Mạc Thị Toàn bộ tài sản của hắn đứng trong top 30 người giàu nhất thế giới Cứ nhiên đối phương còn giàu hơn hắn Hắn nở nụ cười vẻ mặt anh Tuấn mang theo một nụ cười vô cùng dễ cợt Nhìn cô gái mà mình yêu tận xương tủy, Gia nan mở miệng hỏi Cũng bởi vì đối phương so với anh có tiền Em nhìn muốn bút bỏ tình yêu 4 năm nay của chúng ta Đúng Tể Mỹ Ninh cực kỳ khẳng định trả lời Mạc Tử Hiên Hết chương 3 chương 4, cha con đã sống chết. Mạc Tử Hiên đem thẻ tín dụng đặt ở trong túi quần, thật sâu nhìn Tề Mỹ Linh, chậm rãi mở miệng hỏi cô ta, "Em sẽ không hối hận sao?" Tề Mỹ Linh tự nhiên nghe được chuyện cười, trên mặt nở một nụ cười rực rỡ, cô ta ngửa đầu gần ra từng chữ, cực kỳ rõ ràng nói với Mạc Tử Hiên, "Sẽ không." Mạc Tử Hiên từ trên ghế đứng lên, lạnh lùng nhìn Tề Mỹ Linh một cái. Xoay người liền muốn đi ra nhà hàng Sau đó, Tể Mỹ Linh cũng từ trên ghế đứng lên Trước khi Mạc Tử Hiên rời đi Cô ta vươn tay nắm chặt cánh tay của Mạc Tử Hiên Ngửa đầu nhìn cả người Mạc Tử Hiên phát ra hơi thở vô cùng lạnh nhạt Mạc Tử Hiên lại cực kỳ chán ghét nhìn Tể Mỹ Linh Sau đó dùng lực gỡ bàn tay Tể Mỹ Linh đang nắm cánh tay hắn ra Tể Mỹ Linh, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào tôi Tử Hiên, mặc kệ em với ai cùng một chỗ nhưng em yếu nhất chỉ là anh nếu như anh không ngại làm người đàn ông của em được không em có thể thỏa mãn hết thảy những gì anh mong muốn tể mỹ linh cố ý bỏ qua vẻ mặt chán ghét của mạc tử hiên đối với mình vẻ mặt mong đợi nhìn mạc tử hiên vẻ mặt mạc tử hiên không khỏi kinh bỉ nhìn cô gái mình đã từng yêu lúc này trước mặt hắn là cô gái xinh đẹp đã làm tổn thương hắn cũng làm tổn thương trái tim hắn tể mỹ linh có không cảm thấy da mặt mình dày lắm sao nói xong Hắn xoay người bước ra khỏi nhà hàng Chỉ còn tể Mỹ Linh đau lòng Nhìn bóng lưng hắn đi ra nhà hàng Trước đó, Vũ Vi đã mua một bó hoa cầm trướng Làm bộ như Lục Hàng mua tặng mẹ Mẹ sẽ vui vẻ Mẹ đang bệnh Cô không thể lập tức nói cho mẹ biết Cô cùng Lục Hàng chia tay Mẹ rất tín nhiệm Lục Hàng Thậm chí còn đem toàn bộ tiền để dành của mình Đưa cho Lục Hàng đi ra nước ngoài Nếu mẹ biết tình hình thực tế Cô sợ mẹ sẽ không chịu nổi mà mắc bệnh tim Nhưng là Khi cô vừa mới mở cửa phòng ra Nhìn sắc mặt mẹ tái nhợt ngồi trên sofa Mẹ đồng nhìn thấy Vũ Vi tiến vào phòng Đứng dậy đi đến trước mặt Vũ Vi Nâng hai trỏng mắt sưng đòi lên nhìn Vũ Vi Vũ Vi, cha con bị bệnh Muốn gặp con một lần Sắc mặt Vũ Vi lạnh lùng Và cầm trướng trong tay cũng rơi xuống vẻ mặt không vui nhìn mẹ Âm thanh lạnh lùng Con không có cha người đàn ông kia đã có vợ, lại điên cuồng theo đuổi mẹ cô, lại không biết chuyện, mẹ cô thật sự yêu ông ta, sau đó lại mang thai cô. ông ta nhận tâm dũ bỏ mẹ cô, từ bỏ mẹ con cô, về sau không xuất hiện trước mặt mẹ cô nữa. Vũ Vi, đừng như vậy, mặc kệ thế nào, ông ta vẫn là cha con, cắt ngang xương cốt lại vẫn hợp với gân cốt, cho dù trong lòng con hận ông ta, nhưng trước sau ông ta cũng là cha con. Ông ta sắp ra đi, con cũng lên đi nhìn ông ta một chút Mẹ đồng lau nước mắt, nhẹ giọng khuyên nhủ Vũ Vi Trên mặt Vũ Vi nở nụ cười dễ cợt, nhàn nhạt, nhạt nhìn mẹ Ông ta là cha con, ông ta xứng đáng sao Ông ta đối với con đơn giản chỉ là cống hiến tinh trùng cho mẹ Trừ lần đó ra, ông ta đã làm gì cho con Dừng nặng một chút, cô nói Mẹ, mẹ không cảm thấy người cha đó rất ích kỷ, rất buồn cười sao Thời điểm chúng ta không có nhà để về Ông ta đang ở đâu? Thời điểm con bị người ta cơ là ti tiện Ông ta đang ở đâu? Trong trường con bị người ta khi dễ Ông ta đang ở đâu? Ban đêm con bị bệnh nặng Ông ta ở nơi nào? Ông ta cũng chưa chứng kiến qua con nướng lên trông như thế nào Thậm chí không có cho con dù chỉ một phân tiền Dựa vào cái gì? Hiện tại ông ta bệnh nặng Sắp chết muốn gặp con Con liền phải đi gặp ông ta Con không đi bởi vì cha con đã chết sớm rồi Hết chương 4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 Phụ Vi, mẹ không cho phép con nói với cha con như vậy Phụ Vi chê đôi má đau đớn lại Không thể tin nhìn mẹ đồng Từ nhỏ đến lớn Cho dù cô vướng bình Hay gây chuyện đến mức nào Mẹ đều không có đánh cô Hiện tại, cư nhiên vì cái người gọi là cha cô Mà đánh cô Trong mắt cô chứa đầy nước mắt bỉ khuất Chạy qua mẹ đồng tới phòng ngủ chính mình Cô dùng sức đóng sầm cửa phòng ầm một tiếng cửa phòng đóng lại Giống như một cây búa dùng sức đánh vào trong lòng mẹ đồng, làm cho bà cảm thấy đau đớn không thôi. Thân hình bà gầy nhỏ, không nhịn được lui về phía sau mới có thể đứng vững. Bà đau đớn đứng tại chỗ, chè tay trước ngực, vẻ mặt đau xót nhìn cửa phòng đóng chặt. Tiến vào phòng ngủ, vụ vi ngã xuống giường, trợn to hai tròng mắt nhìn trần nhà, nước mắt ủy khuất cũng không ngăn được mà chảy xuống. Lúc này, lòng cô rất đau rất loạn, cũng cực kỳ tức giận. Đêm khuya, bọn vũ vi cảm giác đau bụng, cô mở hai mắt ra, ngồi dậy neo xuống giường, khó người ôm bộ phận dạ dày đang đau đớn không thôi. Lúc này, cô mới nhớ hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, cứ nhiên lại quên ăn cơm chiều. Cô bị bệnh viêm dạ dày cực kỳ nghiêm trọng, không ăn cơm dạ dày cô sẽ đau đớn không thôi. Bệnh bao tử của cô hoàn toàn là vì thường xuyên làm việc quá sức. Không chú tâm vào việc ăn cơm đầy đủ Mà khiến cô phải làm việc quá nhiều Chính là lục hàng Cô cười chua xót trong lòng Cũng có chút phẫn nộ Cũng có chút ê ẩm Cô trả giá nhiều như vậy Đổi lấy là sự phản bội của lục hàng Cũng bởi vì hắn mà cô bị bệnh bao tử Thực sự không đáng Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra Lặng lẽ tiến vào phòng bếp tìm một chút thức ăn Lại phát hiện một tia ánh sáng mỏng manh từ phòng ngủ mẹ phát ra Vụ vi không khỏi hơi nhíu mày Mẹ luôn ngủ rất sớm Bây giờ đêm đã khuya rồi Tại sao mẹ lại không ngủ Cô giòn dến đi đến cửa phòng mẹ Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra Nhìn thấy mẹ ngồi ở trên giường Hai tay bưng lấy tấm hình cũ khóc khẽ Vụ vi đau xót Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại Đi đến tủ lạnh trong phòng bếp Lấy ra một cái bánh bao cùng xưa Đi ra phòng bếp Nhìn đèn trong phòng mẹ vẫn như cũ lòng cô dần dần trầm xuống Sáng sớm Vũ Vi rời giường Mặc tạp dề lên chuẩn bị nấu cơm Nhưng lại phát hiện Mẹ đã sớm làm bữa sáng bày ở trên mặt bàn Nhìn thấy đồ ăn đầy trên mặt bàn Vũ Vi biết Cả đêm hôm qua mẹ không có ngủ Vũ Vi con dậy rồi à Nhanh lên lại ăn cơm đi Mẹ đồng không biết khi nào Vũ Vi đã đứng ở sau lưng mình. Vũ Vi không khỏi xoay người nhìn mẹ. Cho dù mẹ cúi đầu, cô vẫn nhìn thấy hai tròng mắt mẹ sưng đỏ lên. Và lưng mắt vẫn còn chưa khô trên mặt mẹ. vẻ mặt Vũ Vi khó hiểu. Mẹ, ông ta lừa gạt tình cảm của mẹ. Lại làm mẹ trở thành hồ ly tinh trong mắt mọi người. Về sau còn bỏ mẹ bỏ con. Tại sao mẹ vẫn tha thứ cho ông ta? Khuôn mặt mẹ đồng không khỏi hiện ra vẻ thương cảm. Bà ấy nái nhìn Vũ Vi Vươn tay vuốt ve đôi má Có chút xứng đỏ của Vũ Vi Chậm rãi mở miệng nói Vũ Vi cho dù ông ta có xấu xa Không có nhân tính đi nữa Ông ta cũng là người đàn ông mà suốt cuộc đời này Mẹ yêu nhất Và cũng duy nhất chỉ yêu ông ta Mà mẹ cũng tin tưởng Khoảnh khắc đó cha con cũng thật tâm yêu mẹ Vũ Vi biết Cho đến bây giờ Mẹ vẫn còn yêu người đàn ông bạc tình bạc ý kia Cô ngầm thở dài Cả đời mẹ cô cũng thật là khổ Hết chương 5 Chương 6 Lại vui vẻ như vậy Cô hít một hơi thật sâu Nạn nói Mẹ con cùng người đi gặp Ông ta Cô cố gắng nói ra hai ba chữ cô không muốn nói Vũ Vi Mẹ đồng kinh ngạc nhìn Vũ Vi Con gái bà có bao nhiêu cường quật Bà so với bất cứ kẻ nào ý, hiểu rõ nhất Bà cho rằng Cho dù người kia có chết đi Vũ Vi đều sẽ không đi nhìn ông ta Nhưng không nghĩ tới Vũ Vi lại chủ động muốn đi gặp ông ta Trong lòng cực kỳ vui vẻ Trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng Vũ Vi, cảm ơn con đã đồng ý tha thứ cho ông ta Vũ Vi cười nhàn nhạt, nhạt với mẹ Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi Con đi gặp ông ta Không phải bởi vì con tha thứ cho ông ta Mà là con không muốn nhìn thấy mẹ thương tâm mà thôi Nói xong Cô hừ lạnh trong lòng Nếu như người đàn ông kia có chết trước mặt cô Thì cô cũng chẳng quan tâm Hai mẹ con ăn xong điểm tâm Liền kêu xe đi đến tòa thành thị Ở ngoài vùng ngoại ô Lên xe, mẹ đồng đưa tấm hình Cha cô cho cô xem Lại kể sơ qua về tình trạng của ông ta Cho Vũ Vi căn bản, Vũ Vi không muốn nghe bất cứ chuyện gì Có liên quan tới ông ta Nhưng là cô sợ mẹ buồn Liền nghe Cha cô tên là Sở Quốc vĩ Cưới một thiên kim sa lan làm vợ bọn họ còn có một cô gái đáng yêu tên là Sở Sa, bà biết được bệnh tình của Sở Quốc Vĩ nguy kịch là do Sa Lam thông báo. Xuống xe, Vũ Vi đỡ mẹ dọc theo đường đi, không bao lâu họ đến một tòa biệt thự, mẹ Đồng dừng bước ở trước cửa biệt thự. "Là nơi này sao?" Vũ Vi hỏi mẹ Đồng, miệng mẹ Đồng mấp máy, con người lộ ra vẻ thương cảm, bà gật gật đầu. Nhìn ngôi biệt thự trước mắt, Vụ vì ngây ngẩn cả người Cô thật không ngờ Cha rượt của mình lại ở trong ngôi biệt thự này Càng không nghĩ đến Ông ta có tiền như vậy Trong lòng cô càng thêm tức giận Cha cô có tiền như vậy Lại không cho cô dù chỉ một đồng Cô quay sang nhìn mẹ Người mình yêu thương nhất liền cùng người khác Ở trong ngôi biệt thự Lại không thể gặp nhau Đây là một chuyện đau đớn a. Mẹ đồng nhìn ngôi biệt thự Sau đó đi tới cửa Nhẹ nhàng ấn chuông Một người hầu trung niên liên tiếp điện thoại. Bà khỏe, đây là biệt thự sở ra. Xin hỏi bà là... Đồng Kỳ. Mẹ đồng tự giới thiệu bản thân. Sau đó tự như là sợ đối phương không mở cửa cho họ. Bà lại bổ sung thêm một câu. Là bà sở mới tôi tới đây. Răng rắc một tiếng. Cửa biệt thự mở ra. Mẹ đồng nhanh bước vào biệt thự. Vũ vi theo sát phía sau. Người phụ nữ mặc đồng phục hầu đi tới trước mặt đồng Kỳ cùng Vũ vi lễ phép đưa tay ra hiệu xin mời Mời vào bên trong Vụ vi đỡ mẹ đi vào đại sảnh biệt thự Vừa mới tiến vào đại sảnh Nghe được từng đợt tiếng nói cười Người đàn ông cùng phụ nữ Vụ vi cùng mẹ đồng sững sờ một chút Trong nhà cứ đang có người bệnh nặng Vẫn còn cười vui vẻ đến như vậy sao Họ nhìn theo nơi phát ra tiếng cười Nhìn thấy một đôi nam nữ trung niên Đang ngồi song song trên ghế sofa ra hai người đang vui vẻ cho chuyện về cái gì đó, trên mặt hai người đều hiện ra vẻ tươi cười. Bộ dạng người đàn ông trung niên đoan chính, mặt hình chữ quốc, mày rậm mắt to, độ khoảng gần 50 tuổi. Trên người ông ta lại toát ra vẻ thành thục mị lực, không thể phủ nhận, ông ta thật là đẹp trai. Tuy nhiên, trải qua năm tháng cùng trên ảnh chụp có chút bất đồng, phụ vì nhìn ra người đàn ông này chính là Sở Quốc vĩ. Hết chương 6.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 đôi lông mi cong mảnh khảnh, sống mũi nhỏ kiên định, đôi môi mỏng kêu gợi, hai gò má trắng non, đôi má lúm đồng tiền thật sâu, trên mặt người phụ nữ nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hơi dựa vào bà vai sở quốc vĩ, bộ dáng hạnh phúc. nhìn bộ dáng sở quốc vĩ cùng bà sở hạnh phúc, tâm tình đồng kỳ không khỏi tê dần, trong đôi mắt đẹp của bà nổi lên một vẻ bi thương. nhưng rất nhanh sau đó, bà thu hội lại vẻ bi thương ánh mắt tham lam rơi trên người Sở Quốc Vĩ đôi mắt tràn ngập thương nhớ đối với hắn người đàn ông vô tình cũng là người đàn ông bà yêu nhất nhìn bộ dạng đầy tươi cười của Sở Quốc Vĩ Vụ Vi không khỏi nhíu mày lúc này vẻ mặt Sở Quốc Vĩ tươi tắn căn bản không giống như người bị bệnh sắp chết tại sao Sở phu nhân lại lừa gạt họ phu nhân khách người tôi đã mời vào rồi người trung niên đứng ở cửa đã sảnh cùng kính nói hai người ngồi trên sofa đồng thời ngẩng đầu nhìn cửa đại sảnh, sở phu nhân ngẩng đầu đồng thời nghi ngờ nói: ta không có mời khách. đương nhiên, bà ta cũng nhìn qua vũ vi cùng mẹ đồng, khuôn mặt tươi cười nháy mắt dừng lại, đôi mắt thoáng hiện vẻ mặt u ám nhanh chóng biến mất. khoé miệng bà ta hiện ra nụ cười xấu xa, mà thời điểm sở quốc vĩ nhìn thấy vũ vi cùng mẹ đồng, trên khuôn mặt không khỏi hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng rất nhanh lại bị ông ta chê kín Nhìn khóe miệng sở phu nhân hiện ra một nụ cười xấu xa Cùng vẻ mặt kinh ngạc của sở quốc vi Vũ vi lập tức cảm giác được Cô cùng mẹ bị sở phu nhân tính kế Cô không suy nghĩ nên kéo mẹ đồng đi ra Nhưng đã chậm Sở quốc vị đã đi tới trước mặt họ Sở quốc vị từ trên ghế sofa đứng lên Đi vài bước đến trước mặt mẹ đồng cùng vũ vi Ông ta lạnh lùng liếc nhìn vũ vi một cái sau đó nhìn mẹ đồng trong đôi mắt ông ta tràn ngập vẻ mặt chán ghét ông ta lạnh lùng chỉ trích đồng kỳ cô tới đây làm gì không phải cô đã đáp ứng tôi mãi mãi sẽ không xuất hiện trước mặt tôi lây tại sao lại tới nhà tôi nhìn ánh mắt sở quốc vĩ chán ghét tâm tình đồng kỳ không khỏi đau xót bà che đi cảm giác đau đớn tại ngực ngẩng đầu nhìn sở quốc vĩ sắc mặt bà lúc này càng trở lên tái nhợt nghe được sở quốc vĩ lệnh giọng chỉ trích Bà cảm giác càng mờ tịt Trong lòng càng thêm đau đớn Bà nhìn sở phu nhân đã từ trên ghế sofa đứng dậy Lại nhìn thân thể cường tráng của sở quốc vĩ Thì thào há miệng thở dốc Muốn mở miệng giải thích Nhưng lại không biết giải thích như thế nào vẻ mặt ủy khuất cúi đầu nhìn dưới mặt đất Chỉ là sở quốc vĩ lệnh lùng lườm bà một cái Vụ vi không sao cả Dù sao cô cũng không đem sở quốc vĩ trở thành người thân Bị hắn coi như không có cô căn bản không quan tâm nhưng là cô nhìn thấy vẻ mặt sở quốc phi chán ghét lạnh giọng chỉ trích mẹ cô cô nổi giận sở quốc phi dựa vào cái gì chỉ trích mẹ cô có tư cách gì chỉ trích mẹ cô cô tiến lên một bước đem mẹ đồng đang cúi đầu che ở phía sau mình ngẩng đầu về mặt kinh thường nhìn sở quốc phi ông nghĩ rằng tôi nguyện đi tới nơi này sao nói xong cô vươn ngón tay ra chỉ sở phu nhân bên cạnh sở quốc phi Là bà ta nói cho chỗ tôi biết Ông bị bệnh nặng sắp chết Nên chúng tôi tới nơi này để gặp ông lần cuối Chúng tôi thương cảm ông mới tới Nói cách khác, nếu như ông không chết Cho dù một bước, chúng tôi cũng không thèm bước vào căn nhà này Nói xong Cô hung dữ chừng mắt nhìn sở phu nhân bên cạnh sở quốc phi lạnh lùng cảnh cáo bà ta Sở phu nhân Tôi không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn mẹ tôi Nếu bà không nghe lời Tôi sẽ trả lại bà gấp đôi Hết chương 7 Chương 8, ông không xứng. Vẻ mặt Sở Quốc Vĩ phẫn nộ nhìn Vũ Vi lạnh lùng quát, Cầm mồm cho ta, lại dám ở trước mặt ông ta nguyền rủa ông ta chết." Đồng Kỳ nghe được Sở Vũ Quốc Vĩ lạnh lùng quát Vũ Vi, lập tức ngẩng đầu nhìn ông ta. "Sở Quốc Vĩ, ông không tin tôi, tôi không quan tâm, nhưng ông không thể quát con gái tôi." Vũ Vi không nói bậy, thân là cha nhưng Sở Quốc Vĩ không có làm gì cho Vũ Vi, dựa vào cái gì mà quát Vũ Vi? Sở quốc vĩ quay đầu lại dùng ánh mắt hỏi sở phu nhân Trong lời nói đồng kỳ Ý tứ là do sa lan gọi điện cho bà Nhưng sở phu nhân lại ngẩng đầu vẻ mặt ủy khuất nhìn về mặt thịnh nộ của sở quốc vĩ Nước nở nói Anh em căn bản không có điện cho bà ta Nhìn biểu tình dối trá của sở phu nhân vũ ví cảm giác ghê tờm bà ta Cô xoay người sắc mặt khó coi nhìn mẹ đồng nói khế Mẹ chúng ta đi Tuy nhiên cô không rõ vì cái gì Mà sở phu nhân muốn gạt bọn họ tới nơi này Nhưng thật sự cô không muốn ở chỗ này Nhìn sở phu nhân đóng kịch Lúc này cho dù đồng kỳ có ngốc Cũng hiểu được sở phu nhân lừa gạt bà Bà nhìn sở quốc vĩ một cái Đi theo vũ vi đến cửa đại sảnh Mà sở quốc vĩ lại quay đầu lại Không muốn nhìn đồng kỳ Thời điểm đồng kỳ đi qua ông ta Ông ta lạnh lùng nói Mặc kệ sa lam có hay không gọi điện cho cô Tôi đều không muốn thấy mặt cô Dù trong có một ngày tôi thật sự bệnh nặng Trước khi chết tôi cũng không muốn gặp hai mẹ con các người Sở quốc vĩ tuyệt từng nói Giống như một thanh sắc bén đâm sâu vào trái tim đồng kỳ Làm cho bà khó nhịn mà đau lòng Bà chê đau đớn ở trước ngực Từng ngụm, từng ngụm thở hồn hề Vốn bà cho rằng sở quốc vĩ không thích bà Nhưng ít ra đối với vụ vi có một chút cảm tình Nhưng tất cả bà đã sai lầm trong lòng sở quốc vĩ cho tới bây giờ đều không có vũ vi cho dù vũ vi không cần sở quốc vĩ nhưng cô vẫn bị những lời nói của sở quốc vĩ tổn thương mẹ cô thương ông ta nhưng ông ta như vậy mà tổn thương mẹ cô dừng lại một bước đi nhẹ nhàng bộ lưng mẹ đồng làm cho mẹ đồng dễ thở nhìn thấy sắc mặt mẹ tái mét tâm tình vũ vi không khỏi càng thêm phẫn nộ cô quay người lại về mặt chào phúng nhìn sở quốc vĩ tốt a khi ông chết ngàn vàng được gọi tôi để cho ánh mắt tôi khỏi bẩn dừng lại một chút cố hí mẹ cười hai mắt giống như một loại trăng rằm thật đẹp a đúng rồi cho dù ông bảo tôi tôi cũng sẽ không tới bởi vì ông không xứng may sở quốc vĩ tức giận chừng mắt vũ vi ông ta gắt gao nắm thành hai quả đấm chán nổi gân xanh tựa như ông ta hận không thể đem vũ vi giết chết cho hà giận ông ta từ trong kệ răng về mặt lạnh lùng nặng ra một chữ cút phụ vi lạnh lùng nước sở quốc phi đợi mẹ đồng đi ra đại sảnh cho dù sở quốc phi không đuổi cô đi cô cũng sẽ mang mẹ rời nơi này bởi vì sắc mặt mẹ đã tái mét hô hấp tồn dập đây là điềm báo bệnh tim của mẹ tái phát cô không dám trì hoãn bọn họ vừa ra cửa một cô gái trẻ tuổi nghinh ngang đi đến trước mặt Vẻ mặt cô ta vui sướng nhìn Vũ Vi cùng mẹ đồng Hai người tới tham gia tịch đính hôn của tôi à Cô ta cực kỳ xinh đẹp Giống như là phiên bản thịt của bà Sở Cô ta chắc chắn là con gái của Sở Quốc Vĩ cùng Sa Lan Sở Sa Vũ Vi lạnh lùng nhìn Sở Sa một cái Tuy nhiên trên mặt Sở Sa mang thêm một nụ cười vui sướng Cô cảm giác vẻ mặt tươi cười của Sở Sa cùng bà cực kỳ rối trá Cô đỡ mẹ đi qua Sở Sa Đi về phía trước Lại bị sở sa che ở trước mặt Cô ta vẫn mỉm cười như cũ nhìn vũ vi Nếu đến đây liền lạc khách Buổi tối là tiệc đính hôn của tôi Tham gia bữa tiệc cũng chưa muộn Cần gì phải gấp khác rời đi Hết chương 8 Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện Tổng giám đốc tôi không bán Của tác giả Yên vũ tiểu ốc Chuyện được đăng trên website Chuyện.mupien.com Chương 9 Lại là hắn Phụ vi lạnh lùng Tránh ra chúng tôi không muốn ở lại chỗ này Hiện giờ hô hấp của mẹ cô rồn rập Nếu cô không rời khỏi nơi này e rằng mẹ cô sẽ phát bệnh Sở xa giống như không nhìn đến sắc mặt khó coi của mẹ đồng Vẫn như cũ chặn trước mặt họ mỉm cười nhìn họ Nếu có việc gấp, tôi cũng không giữ lại các người Nhưng nếu đã tới nơi này Tôi cũng giới thiệu vị hôn phu của tôi một chút Để tránh tương lai Nếu có gặp nhau trên đường, cũng có thể biết nhau Vụ vị căn bản không để ý tới sở Sa Vị vị hôn phu của sở Sa là ai Cái đó có liên quan gì tới cô sao Cô vừa muốn mở miệng cự tuyệt Bên kia, sở quốc vị cũng không bình tĩnh mở miệng nói Sở Sa thôi đi Bọn họ cũng không phải nhân vật gì quan trọng Không cần phải giới thiệu vị hôn phu của con cho họ biết Sở quốc vĩ đã lần nữa làm tổn thương Đồng Kỳ vẻ mặt bà thất vọng nhìn sở quốc vĩ. Bọn họ một chút cũng không phải nhân vật quan trọng sao Nhưng là sở quốc vĩ quay đầu lại Phóng nít mắt nhìn Đồng Kỳ dù chỉ một cái Hai chân bà mềm nhũn Ngồi sổm trên mặt đất Chê lời vùng ngực đau đớn Từng ngụ, từng ngụ thở phì vò Vụ vị lo lắng ngồi sồn xuống Nhẹ nhàng bộ lưng mẹ đồng Cô lo lắng hỏi mẹ Mẹ, mẹ có sao không? Phụ vi lo lắng nhìn mẹ Mẹ đồng hít một hơi thật sâu Lại chậm dã thở ra Lại hít một hơi thật sâu Lại chậm rãi thở ra Lặp lại vài lần như thế Sắc mặt xanh xao của bà mới tốt hơn nhiều Mẹ đồng hướng tới Phụ vi nở một nụ cười để cô yên lòng Yên tâm, mẹ không sao Tuy mẹ mỉm cười với cô nhưng vũ vi biết mẹ là vì không để cho cô lo lắng nên mới dám chịu đựng như thế cô không nói gì cả đứng lên ngồi xuồng xuống đỡ mẹ đứng lên đang muốn đi về phía trước một đôi giày nam ra lên bóng loáng xuất hiện trước mặt cô ngay sau đó âm thanh dễ nghe của sở xa truyền đến tai vũ vi hàng đây là khách mời đến tham dự lễ đính hôn của chúng ta hình như có việc gấp phải đi mọi người chào hỏi một chút đi bứa phương tiến lại gần trước mặt họ ngẩng đầu lên là có thể thấy được muốn tránh cũng không được xuất phát từ lễ phép vụ vi không tình nguyện chỉ liếc mắt nhìn đối phương một cái chỉ là cái nhìn này làm cô ngây ngần cả người thân hình cũng cứng lại cô ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt hắn ta mặc tây trang màu đen áo sơ mi màu trắng có vẻ chính chắn trên mặt vẫn còn nở một nụ cười ôn nhu người đàn ông này không phải lục hàng thì lại có thể là ai Cát ha Tây Vũ Vi nắm chặt ngạo, vẻ mặt xinh đẹp nhìn Lục Hàn, cô thật sự không ngờ Lục Hàn lại là người như vậy, hôm qua vừa mới cùng cô chia tay, hôm nay lại cùng người khác tính hôn mà đối phương lại là người chị cùng cha khác mẹ với cô. Cô lo lắng nhìn mẹ, thấy mẹ đang cúi đầu đưa tay ôm ngực, cô mới thở lòng một hơi, tốt, mẹ không thấy Lục Hàn, nó không và sẽ không chịu nổi. Cô cảnh cáo nhìn Lục Hàn, sau đó đỡ mẹ, mẹ chúng ta đi ở phía sau sở sa lại lên tiếng mở miệng gì đây là vị hôn phu của con cầm miệng chúng tôi đối với vị hôn phu của cô là ai không có hứng thú phụ vi lập tức mở miệng quát sở sa nhưng sở sa lại hé miệng cười tiếp tục mở miệng nói lục hàng nghe được hai chữ lục hàng mẹ đồng giật mình bà cổ nén đau đớn trong lòng ngẩng đầu bà nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của lục hàng đứng trước mặt bà Sắc mặt bà nhất thời trở lên tái mét Ngực chuyển đến từng đợt đau đớn kịch liệt Đau đến hô hấp đều cảm thấy khó khăn Hai chân bà mềm nhũn ngã trên mặt tất Khó khăn thở hổn hển. Lục Hàng Bà kí nghiệm hắn ta đối đãi với hắn ta như con trai ruột của mình một dạng Nhưng hắn lại phản bội con gái của bà Hết chương chín, Chương 10 Máu lạnh vô tình Mẹ Nhìn thấy mẹ khó thở Vũ Vi sợ hãi, cô lo lắng quỳ trên mặt đất Vỗ nhẹ lưng của mẹ Mẹ, mẹ không nên kích động Cũng không cần tức giận Con cùng Lục Hàng đã chia tay Con đối với hắn ta không còn tình cảm rồi Nhưng mẹ đồng vừa nghe Vũ Vi nói Nếu đã sớm chia tay tại sao không nói cho bà biết Đôi mắt bà gắt cao nhìn chầm chầm Lục Hàng Muốn hỏi Lục Hàng vì sao lại phản bội Vũ Vi Nhưng bà không mở miệng được Chỉ có thể nhìn chầm chầm Lục Hàng Bà tức giận nắm thành hai nắm đấm Thậm chí không thừa nổi nữa, suýt lượng ngừng hô hấp. Vụ vi cực kỳ sợ, một bên vỗ lưng mẹ, một bên chảy nước mắt gọi điện thoại cho một hai không. Trên đời này, cái gì cô cũng có thể mất, nhưng chỉ riêng mẹ là không thể mất đi. Thừa dịp vụ vi gọi điện thoại, sở Sa ngồi sồn xuống, nhẹ giọng nói bên tai đồng kỳ. Đồng kỳ, vụ vi đang nói dối, thì thật vụ vi rất đau lòng mà còn thống khổ biết tại sao tôi không chọn người đàn ông ưu tú mà chọn lục hàng không bởi vì năm đó mẹ tôi bởi vì bà mà lấy mùi vị thống khổ hôm nay tôi muốn con gái bà cũng nếm thử mùi vị thống khổ như mẹ tôi nhớ kỹ con gái bà có ngày hôm nay tất cả đều do bà tạo lên biết sợ những lời nói này của sở sa là cố ý chọc tức bà nhưng mẹ đồng vẫn tức giận bà tức giận đến không thể thở ra suy nựa tắt thở nhìn thấy ốp của đồng kỳ trở nên khó khăn sở xa cười lạnh nhạt, đứng lên kéo lục hàng bước vào đại sảnh, đồng thời phân phó người hầu mở nhạc. Chúng tôi muốn luyện tập khiêu vũ để chuẩn bị cho buổi tối. Vũ Vi cúp điện thoại, liền nhìn thấy sắc mặt mẹ tái nhợt đến nỗi không còn chút máu nào, hô hấp càng ngày càng kém. Nhưng bà mẹ cắt dao nắm lấy tay cô, áy náy nhìn cô, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy tình trạng mẹ so với lúc nãy có nghiêm trọng hơn vài phần vi nhất thời phẫn nộ không thôi, cô quay đầu lại nhìn vào đại sảnh, lục hàm cùng sở sa đang khiêu vũ, lạnh giọng hỏi: sở sa, cô vừa nói gì với mẹ tôi? sở sa vừa mới rời mẹ đi không lâu, nếu như cô không, nếu như cô ta không nói gì, thì tình trạng của mẹ làm sao có thể nghiêm trọng như vậy? sở sa quay đầu lại nhìn cô, nở một nụ cười vô cùng rực rỡ, lại nở một nụ cười rực rỡ nhìn đồng kỳ, gì, con vừa nói với gì cái gì? thì nói lại cho con gái gì biết đi. Đồng Kỳ nghe được Sở Sa nói, tâm tình cực kỳ đau đớn, lại càng thêm đau đớn không thôi. Bà trợn trừng mắt, sau đó ngất đi. Mẹ, nhìn thấy mẹ hôn mê, Phụ Vi sợ hãi, cô lo lắng đến nội tim đập như tiếng trống gõ. Mẹ không có phản ứng gì, cô hô hấp cho mẹ, nhưng tất cả đều vô ích. Phụ Vi nhìn mẹ phát bệnh tim, vẻ mặt cầu xin nhìn Sở Quốc Vị đang ngồi trên sofa mỉm cười thưởng thức sở xa cùng lục hàng thiếu vũ cũng là cha của cô sở quốc vĩ coi như mẹ tôi đã từng quen biết với ông thì nóng vậy cho người lái xe đưa mẹ tôi đến bệnh viện được không nếu như không phải tình huống nguy cấp cô cũng không mở miệng cầu xin sở quốc vĩ nhưng mà phụ vi thật không ngờ sở quốc vĩ chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua đồng kỳ hôn mê bất tỉnh một cái sau đó lụ thu hồi tầm mắt ngược lại cầm lấy một quyển tạp chí Ông thanh lạnh lùng nói, cô đã gọi một hai công rồi không phải sao? lên chở xe cứu thương đến đây đi. bên cạnh sở quốc vĩ cũng là mẹ sở, bà ta chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, nhìn mẹ đồng kỳ hôn mê bất tỉnh. vũ vi biết sở quốc vĩ vô tình nhưng không có nghĩ đến sở quốc vĩ lại vô tình như vậy, chớm mắt nhìn mẹ cô hôn mê bất tỉnh không thèm để ý, lặng thở ơ lạnh nhạt hết chương 10, chuyện được đăng trên website chuyện chấm mốt vn nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất